các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về diễn xuất, theo kinh nghiệm trường lớp mà anh đã trải qua, sự xa cách giữa hai người lúc ban đầu đã xóa đi rất nhanh, nhất là Đông giảm hẳn được mặc cảm tự ti trong lòng nhờ cách cư xử thân tình của Mai Chân. Hôm nay Đông ăn mặc lịch sự, chải tóc gọn gàng lại khoác áo jacket nên trông khác hẳn ngày thường. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày diễn kịch, Trần Hiệu và cả đoàn đã bỏ cuộc không năn nỉ Mai Chân nữa. Trải lại, ngồi xuống nhau mà chửi nàng là đồ cả chớn. Hiệu tìm được một cô khác, giáo giếc bắt tập dượt để thay thế Mai Chân. Truyện diễn kịch Mai Chân muốn quên hẳn vì những biến cố dồn dập đang xảy đến làm nát tan gia đình nàng. Nàng cũng biết Trần Hiểu và cả ban kịch đều đang thù nàng, nhưng biết làm sao phân trần với họ. Nàng cố ý tỏ thái độ dứt khoát để hiệu tìm người khác, khỏi lỡ cơ hội của nhóm kịch và quả nhiên hiệu đã kiếm được người thay nàng cặp đôi này băn kịch không ai liên lạc với nàng nữa. Bỗng dưng hôm nay thấy đông chặn đầu xe, nàng giật mình đoán là đông vẫn còn kiên nhẫn theo đuổi ý định mời nàng trở về. Tự Dưng nàng thở dài tội nghiệp vì không biết đông đã đứng chờ nàng từ bao giờ. Đang lúc buồn bực, nàng cũng muốn gặp một người nói chuyện cho khuây khỏa, dĩ nhiên người đó phải là người nàng có chút thiện cảm, chẳng hạn như đông. Xe dừng lại hẳn giữa đường, Mai Chân không bước ra. Chị ăn nuốt tự động trước tiếng súng để tiếp chuyện đông. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, tạm quên chuyện buồn gia đình, vui vẻ bảng đông. Anh anh anh định từ từ đấy à? Anh tìm xe khác mà lao vào nha. Chứ tôi lấy xe chậm lắm, anh muốn chết cũng không chết được đâu. Đông gật đầu chào rồi nói. Tôi xin lỗi chị, tôi đã làm phiền chị. Vào nhà thì sợ chị không tiếp cả tuần nay, anh hiểu, đến gõ cửa chị không mở. Cho nên tôi đành phải liều chờ chị ngoài này. Lúc nãy thấy xe của anh đàn, tôi cứ tưởng là có chị cùng đi, suýt nữa tôi lao ra. May mà anh đàn không thấy tôi. Mai chân cho xe tấp hẳn vào lề, dừng lại và tắt máy, đông bước tới khom người bên cửa kiếng, nàng hỏi: "Ơ nhưng mà anh tìm tôi làm cái gì? Diễn kịch thì dứt khoát là tôi không diễn nữa." Đông nghiêm mặt đáp: "Tôi gặp chị để chia buồn cùng chị, chắc là trong gia đình chị có người mới qua đời." Mai chân ngơ ngác đáp: "Hả? Làm gì có? Anh anh nghe cái tin ở đâu vậy?" Rồi nàng thở dài và tiếp: "Ờ, nhưng mà có lẽ tôi sắp qua đời anh Đông à." Đông nhấn mạnh: "Nếu nhà không có tang, đúng ra là không có đại tang thì đâu có lý do gì để chị bỏ diễn kịch." <cười> "Anh ơi, đối với anh thì sân khấu là lẽ sống, là cuộc đời của anh vì anh theo từ nhỏ. Nhưng mà đối với tôi á, sân khấu chỉ là trò chơi thôi." Đây giải khuây trong chốc lát, muốn bỏ lúc nào mà chả được. Đông toan lên tiếng thuyết phục thì Mai Chân bảo: "Nhưng mà để anh đứng mãi thế này thì không tiện." Nàng ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Ờ, anh anh có có bận đi đâu bây giờ không? Không thì lên xe, đi ăn sáng với tôi." Đông giật mình sững sốt, mừng rỡ chạy vòng đầu xe sang bên kia mở cửa chui vào, nhưng Mai Chân lại hỏi: "Ủa, anh đến đây bằng cái gì? Xe anh đâu?" "Tôi tôi đi taxi." Mai Chân gật đầu mở máy rẽ ra đường lớn. Thật sự thì đông đúc xe ngay ở lề đường chỗ ngã ba, giấy tán cây cổ thụ, nhưng cơ hội ngàn năm anh được mai chân mời ngồi chung thì chẳng dại gì mà nói thật. Quãng xe ở đó tát nửa về lấy cũng được. Anh nao nao cảm động vì cả tuần nay mọi người trong ban kịch đều nôn nóng tìm gặp mai chân mà nàng chẳng muốn tiếp ai. Hôm nay tự dưng nàng dành cho đông cái vinh dự vượt hơn tất cả mọi người, chẳng những được gặp nàng để nói chuyện lại còn được mời đi ăn sáng chung, điều mà Đông chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đông nhớ lại ngày đầu tập kịch, anh bưng thao nước đết quỷ xuống rửa chân cho Mai Chân. Hai bàn tay anh run run, nắm lấy bàn chân của Mai Chân. Sự chung đụng ấy dù chẳng có gì đáng kể, cũng làm anh thấy rung động một cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu trong lòng. Giờ khi nghe Trần Hiệu báo tin nàng dứt lôi, Đông chết đến trong lòng, sót xa như người mất của cả tuần không ngủ tròn giấc. Cô diễn viên mới thay cho Mai Trân Chưa có chồng Nhan sắc cúc mặn mà Mà không làm Đông thấy lưu luyến như Mai Trân Đông vẫn hy vọng Mai Trân sẽ trở lại sân khấu Cho nên cả đêm qua anh Trân trở suy tính Rồi sáng nay liều lĩnh gặp nàng Một lần nữa xem sao Anh nhập đề Hỏi thật chị Tại sao chị bỏ ngang không diễn kịch Mai Trân im lặng không trả lời Đông quay sang nhìn Thấy mặt nàng lạnh như tiền Làm anh cũng ngồi yên Khá lâu mày chần mới nói. Ừ. Tôi có chuyện riêng không diễn được. Anh đừng hỏi chuyện riêng là chuyện gì. Vì tôi tôi không thể nói được. Chỉ biết là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào vai kịch nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.